Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 14, chương 11, giáo tổ. Sóng biển cứ một hồi, một hồi lại vọt tới, có lúc cả con thuyền bị sóng lớn trồm tới, đẩy cho lắc lư chao đảo. Giờ này, ở trên đầu thuyền, Trương Hồng Na thở hồng ngồi ở đó, nhìn biển rộng lớn trước mắt, la bàn mang theo không có tác dụng, hơn nữa cho dù đứng ở đầu thuyền cũng không thể nào sử dụng được di động. Bầu trời giống như một tấm màn đen, bao la bát ngát che đậy. Ngay cả chút ánh sáng hay ngôi sao cũng không thể nhìn thấy Chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại Mới làm cho Trương Hồng Na thoáng nhìn rõ trước mắt Trương Hồng Na trước kia tuy từng chơi qua bút tiên Nhưng trôi qua một thời gian lâu như vậy Nàng cũng đã quên hết rồi Còn 5 người kia có thể chơi được hay không? Không, so với cái này còn có cái trọng yếu hơn Nàng đem thân thể dựa vào lan can thuyền Sau đó dùng ánh sáng của điện thoại trực tiếp đọc cuốn nhật ký kia Đồng thời nàng cũng cảnh giác hết thảy xung quanh, mà ở sau lưng là đại hải, cho nên nàng không nghĩ rằng quỷ hồn sẽ tấn công từ hướng này. Đương nhiên cái này rất khó nói, bất quá Trương Hồng Na cũng không có phương pháp xử lý tốt hơn. Nàng từ trong cuốn nhật ký đoán ra được rằng ai là hắc tâm ma cần nguyên dược. Đối với nàng mà nói, xác định điểm này rất quan trọng. Bàng Thiên Tú, Mạc Tuấn, Nhan Lăng Âm, Nhan Lăng Tiêu, Anna, tổng cộng 6 người, bên trong 6 người này chắc chắn có một hắc tâm ma. Mặc dù nói năm người phía trước đều là tín đồ của thần quốc tu luyện thành công, nhưng Trương Hồng Na cho rằng tín đồ đã bị nguyên duả do ô nhiễm rơi xuống làm hắc tâm ma, cũng không phải là không có khả năng. Trước đó cũng từng có tiền lệ này, nàng thấy tận mắt nhìn thấy người bị xoa đạ hóa thành ác linh H tâm ma, một lần đó, căn cứ giáo tổ đại nhân từ tổng bộ châu Âu phát tới chỉ thị, đem cái H tâm ma đạ kia chế ngự, bởi vậy nàng đối với thần của giáo tổ đại nhân càng tin tin phục. Nguyền rủa sao? Ta cũng từng nghe qua, trong giáo hội có lời đồn đại như thế này. Nàng một bên lật nhật ký vừa nói. Hắc tâm ma tà ác nhất, nếu như không dùng dao găm của giáo hội tru sát, đưa nó vào sám tội luyện ngục sẽ hóa thành tà linh, mà trên thế giới này tồn tại rất nhiều nguyên rủa do hắc tâm ma chế tạo ra, hơn nữa trong biển rộng cũng có những nguyên rủa của hắc tâm ma tồn tại. Tỷ như tam giác quỷ Bermuda chính là do hắc tâm ma tà ác nhất chế tạo ra. Kim sách thần quốc từ xa xưa tới nay, sưu tập rất nhiều tư liệu về nguyên dù của Hắc Tâm Ma, trong đó có rất nhiều tin tức liên quan đến hiện tượng linh dị. Trên thực tế, trước khi tiến vào trong nhà trọ, Trương Hồng Na đã từng được nhìn thấy rất nhiều ảnh chụp linh dị. Thống trị cái thế giới này chính là H Tâm Ma, cũng không phải nói, giai tầng thống trị là do H Tâm Ma tạo thành. Quyền lực thế tục chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ảnh hưởng của Hắc Tâm Ma tới thế giới này là vô cùng vô tận, tỉ như cái thành phố ca này, Trước đây có rất nhiều hiện tượng linh dị xảy ra, không riêng như thế, thành phố S, X, L, lần gần cũng không ít. Trương Hồng Na sau khi tiến vào kim sắc thần quốc, liền thế nhất định phải tu luyện tới cảnh giới siêu thoát, sau đó tru duyệt tất cả hác tâm ma, cứu vớt nhân loại bị dụ dỗ xa đoạn. Nàng là mang sứ mạng, cao thưởng tới cứu vớt nhân loại đó, cho rằng thần là tuyệt đối chính nghĩa, hác tâm ma là tuyệt đối tội ác, cho nên tới tận bây giờ nàng chưa từng hoài nghi tín ngũ của mình. Mà lúc này, trong một chiếc xe con chạy trên đường cao tốc thành phố ca, thế nhưng Giáo tổ Dread có chút lo lắng đối với nam tử trẻ tuổi ngồi phía sau nói, "Như vậy phải chăng có thỏa đáng, nếu như vượt quá phận vào hiện tượng linh dị, đến khi đó chúng ta sẽ?" "Ngươi lo lắng cái gì?" Thanh âm của người trẻ tuổi không vội không chậm. Giáo tổ Dread lớn tiếng nói, "Ngươi còn nhớ sự kiện con tàu Bạch Dương ngày 7 tháng 7 năm 2007, bọn người bằng tiên tú nhất định" Là dính vần lời Nguyền của ngươi nói mới làm cho con thuyền biến mất hơn độ 3.000 người trên đó cũng mất tích làm cho ta cảm thấy không ré mặt run cái này đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta rồi vị giáo tuổi trẻ tuổi thoáng trầm mặt một hồi một lần đó đích thật là ta tính sai không nghĩ tới con thuyền Nguyềnr dùa kia lại lợi hại như vậy trên thực tế bản thân con thuyền đó chính là u linhnh thuyền A có ý thức gì stress ngay ngẩn càng người bản thân nó chính là đúng Từ trước lúc bọn Bàng Thiên Tú leo lên đã là như thế. Như thế nào lại phải chỉ có điều khi đó hẳn là có người phát hiện ra nối căm hận, cộng minh với nguyên của con thuyền làm cho nó tăng thêm sức mạnh. Lúc này trên cao tốc bị tắc đường cũng làm cho Red có thể yên tĩnh lắng nghe. Vậy tại sao vì cái gì giáo tổ ngươi lại không để thông tri cho bọn người Bàng Thiên Tú và Mạc Tuấn lại để cho bọn hắn lên cấp ở trên con thuyền U Linh? Không, căn bản phải nói Làm sao lại muốn bọn họ lên cấp ở chỗ đó Giáo tổ dựa đầu vào thành ghế nói Ta và ngươi từng nói qua address Bởi vì ta muốn làm thí nghiệm Tuy ta cho rằng bản nhật ký kia nói đều là thật Nhưng thí nghiệm một chút vẫn hơn Ta muốn thử xem xem Phải chăng dựa vào thủynh bút tiên Có thể đem nguyền ruột tiêu chú hết thầy Nếu như cái này là sinh lộ thật sự Lên đại biểu có thể tin tưởng Mà nếu nói như vậy Một kế hoạch khác cũng có thể thực hiện được đấy Mục đích sáng lập ra kim sắc thần quốc Chính là để tiến hành loại thí nghiệm này Phải chăng thật sự có tồn tại Có thể khắc chế được hiện tượng linh dị Gọi là sinh lộ này Nếu như những sinh lộ này có thể thành công Vậy thì kế hoạch của chúng ta Cũng có thể thành công Nhưng nếu như thí nghiệm không được đầy đủ Ta có cảm thấy lo lắng Hơn nữa còn chưa nắm được trong tay quy luật Nhưng nếu như thành lập kim sắc thần quốc Để cho những tín đồ kia Tiến vào làm thí nghiệm Thì hoàn toàn bất đồng rồi Tím ngưỡng có thể làm cho con người ta mù quáng. Như vậy cũng tiện để cho bọn hắn bán mạng cho ta. The Red cũng không kinh ngạc nhiều. Hắn đã sớm ngờ tới cái cách nghĩ này của giáo tổ. Bất quá ta không rõ. The Red lại hỏi một vấn đề. Giáo tổ đại nhân, bản thân con tàu Bạch Dương là U Linh Thuyền. Thế nhưng vì cái gì công ty chế tạo con thuyền lại có thể chế tạo ra được. Cũng không phải con thuyền đã bị chìm nhìm trong lịch sử. Như thế nào lại biến thành U Linh Thuyền? Không, kỳ thật mà nói. Con thuyền k kia biến thành con tàu Bạch Dương. Ân, ân. Tàu Bạch Dương cũng được, tên gì cũng xong, tất cả đều đồng dạng, nó sẽ đem con thuyền chính thức biến mất, thay thế thành bộ dáng của con thuyền kia, hấp dẫn người ta leo lên nó, cuốn nhật ký kia chính là viết như vậy. Tàu Nguyệt Quang cũng chỉ là một trong những ngụy trang của nó, cũng giống như con tàu Bạch Dương vậy. Bản thân nó chính là một con thuyền ưu linh đáng sợ. Giờ phút này trên con thuyền ưu linh, Trương Hồng Na tiếp tục xem nhật ký. Mà nàng vẫn thỉnh thoảng chú ý phía trước Đây là một đoàn thể tà giáo Giờ phút này Anna căn bản không ngủ được Vừa rồi bên trong yến giành đại hội Nam nhân được mộ mộ gọi là đại tế tự xuất hiện Đoán chừng cũng là một người Trong đoàn thể kia Vô luận như thế nào Ta cũng phải giúp mộ mộ thoát khỏi cái tà giáo này Nhưng ta nên làm như thế nào đây Ta có ý định trực tiếp đi vào phòng giải trí Thuyết phục mộ mộ Ngay lúc ta vừa quyết định Liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm của mộ mộ và Azi Tí tí. Đúng là tiếng của Mộ Mộ, đi thôi, đại tế tử bảng Thuyên Tú đã đến, Mạc Tuấn và Bạch Lily cũng chờ ở đó. Lang Tiêu, tiếng của A Di lên. "Ta có một việc muốn hỏi ngươi, chuyện gì? Chồng ngươi chết không phải ngài ý muốn a, mà là ngươi tự tay giết hắn, bởi vì hắn không nhận, chối bỏ giáo lý Kim Tắc Thánh Quốc, cho nên dựa theo giáo lý, hắn chính xác tâm ma, hắc tâm ma nhất định phải tru sát, cho nên ngươi giết chết hắn đúng không?" "Có chuyện như vậy?" Thời điểm Trương Hồng Na đang xem đến cũng quá sợ hãi. Phụ thân của nàng khi còn sống, rất tin Phật Pháp, dựa theo giáo lý của Kim Sát Thần Quốc. Người thờ tín ngưỡng khác chính là Hắc Tâm Ma cao cấp. Cho nên nàng gia nhập Kim Sát Thần Quốc cũng hứa hẹn phụ thân ở trong xám tội luyện ngục sẽ cố gắng. Đây cũng là một trong những động lực tu luyện của nàng. Nói như vậy, phụ thân của Anna, trượng phu của Nhân Năng Tiêu cũng chính là Hắc Tâm Ma sao. Cho nên bị nàng giết chết. Nhưng chuyện ghi chết đằng sau lại càng thêm kinh người. Lúc ấy ta căn bản Không thể tin được lỗ tai của mình Ta vẫn cho rằng Ba ba là trượt chân rơi xuống biển lớn mà chết Thế nhưng mà là do mộ mộ giết hắn Làm sao có thể Lúc này ta kỳ thực hy vọng mộ mộ phủ nhận Ta hy vọng không phải là do nàng Nhưng kế tiếp lại là một hồi âm trầm Ta coi như là người chấp pháp Thanh âm của A-di Tản nhẫn truyền tới Bởi vậy ta cũng có thể lý giải được vì sao Ngươi lại biến thành cái dạng này Tùy rằng ngươi giết hắn nhưng ngươi lại hối hận, cái hối hận này làm cho ngươi bắt đầu hoài nghi giáo lý, chuyện quan trọng như vậy, ngươi cũng không nói cho thân tỷ tỷ là ta đây, bất quá không có gì, Lăng Tiêu, ngươi làm không sai, Hắc Tâm Ma chỉ có thể bị giết chết mới đạt được cứu rỗi, ngươi sắp thăng lên làm quốc dân thần quốc, đừng có lo lắng những thứ này nữa, cùng ta rời đi, đi. Ta cảm giác tuyệt vọng từ trước tới nay chưa từng có, vì cái gì, Hắc Tâm Ma là cái gì, chính là lý do mà giết ba, ba. Ta mang tâm tình thống khổ viết lại nhật ký Ta hiện tại nhất định phải đi nơi đó Tìm mụ mụ Ta muốn chính miệng hỏi nàng Cái chiếc của ba ba có thật là do chính tay nàng không Nhật ký đến đây là hết Trương Hồng Đa khét thở nhẹ một hơi Nàng đem nhật ký khép lại Giờ phút này trong lòng nàng cảm giác rất thê lương Từ nhỏ nàng rất kính yêu phụ thân Cho nên nàng hiểu được tâm tình của Anna Anna rất thống khổ a Nhưng cũng vô dụng thôi Người tạo thành nguyên rùa Hơn phân nửa là Anna rồi Anna rất có thể trong tình trạng thống khổ như vậy bị giết chết, sau đó ảnh hưởng tới nguồn rùa của con thuyền này, đem mặt hắc ám của Hắc tâm ma hoàn toàn kích phát ra. "Để cho ta tới giải thoát ngươi đi, Anna." Trương Hồng Na kinh một ý nghĩ này, nàng đem nhật ký bỏ vào trong túi rồi đứng lên, cầm điện thoại chiếu về phía trước, từng bước một đi tới. Đáng chết, điện thoại không thể dùng được, không thể liên lạc với bọn người Kha Nguyên Dạ, cho dù bọn hắn đều là Hắc tâm ma. Nhưng một người không thể tỉnh bút tiên được Lúc này ta phải cần tới bọn hắn Đi tới, đi tới Nàng chợt nghe sau lưng chuyển đến động tính Vội vàng quay đầu lại Nhưng chỉ thấy bom thuyền trống rỗng Cùng với sóng biển mà thôi Cái gì cũng không có Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra Tiếp tục tiến về phía trước Nhưng bước được hai bước Nàng lại cảm giác có gì đó không đúng Lại một lần nữa quay đầu lại Vẫn như trước không hề nhìn thấy một kẻ nào Là ảo giác sao Là vậy thì tốt Nhưng vậy nàng cũng yên lòng Vừa muốn quay đầu lại, nhưng khi tầm mắt của nàng đảo qua một đoạn lan can, nàng chứng kiến trên bom thuyền, có bóng lưng một người dựa vào lan can, ngắm đại hải. Nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói, ai, là ai, kha tiên sinh hay là... Nhưng đối phương nửa điểm phản ứng cũng không có, trường Hồng na lập tức quay đầu lại chạy vội. Người kia khẳng định không phải là người, là quỷ. Trong nội tâm nàng càng ngày càng sợ hãi, phải nhanh chóng tìm được bọn người kha ngân dạ, thỉnh bút tiên để hóa giải lời nguyền của Anna Vô luận như thế nào, cần phải nhanh lên. Lúc này bọn người Kha Ngân Dạ đang chạy vội dọc theo hành lang, tiến xuống một tầng hầm thấp nhất. Ngân Dạ cầm đèn pin vô cùng khẩn trương, từ đầu đến giờ chưa thấy một hộ gia đình nào chết đi, nhưng Ngân Dạ rất rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là giẫm muột mà thôi. Lúc này bọn hắn tiến vào trong một ngõ cụt. Rốt cuộc là sao? Ngân Dạ cau mày nhìn về phía sau, tình huống đã phát triển tới mức độ vô cùng đáng sợ. Thời điểm này ở vách tường sau lưng năm người không xa, Bơ hồ xuất hiện một dáng người, sau đó hình dáng kia bắt đầu rõ ràng, một gương mặt huyết hồng trôi hẳn lên khỏi vách tường, rồi một cánh tay vươn ra, gương mặt đại hổ tử kia có một đôi mắt huyết hồng tràn ngập băng lãnh và sát ý. "Các ngươi, mau nhìn." Bỗng nhiên Diệp Thiên Thần chỉ lên vách tường trước mắt nói, trên đó viết chữ, nội dung là: "Con thuyền này khả năng là con thuyền Bạch Dương lúc trước, người tạo thành nguyên do có khả năng là một trong những người của Kim Sắc Thần Quốc." Bản Thiên Tú, đại đệ tử, chấp pháp nhân viên Mạc Anh Tuấn và Nhan Lăng Âm, muội nàng, Nhan Lăng Tiêu, còn có Tín Đồ Bạch Lily và con gái của Nhan Lăng Tiêu Anna. Ta tìm được cuốn nhật ký của Anna, trong nhật ký đề cập tới cần phải tìm được tên hắc tâm ma là ngọn nguồn nguyên rủa, đem danh tự viết ra rồi thỉnh bút tiên hạ bút, muốn đem nguyên hóa giải, chấm dứt huyết tội chỉ thị. Sau khi nhìn thấy đoạn văn này, các ngươi nhanh chóng thỉnh bút tiên Đem tất cả danh tự thử một lần Trương Hồng Na lưu Đoạn chữ này dùng bút lông để lưu lại Ngân dạ nhìn kỹ lại đoạn văn tự kia Có chút kinh ngạc Cái huyết tự chỉ thị này rõ ràng có liên quan tới kim sắc thần quốc Thiệt hay giả Nữ nhân này thu hoạch được nhắc nhở sinh lộ Thỉnh bút tiên Lần đầu tiên hắn mới nghe được sử dụng phương pháp này là sinh lộ Ngay lập tức Tới đầu thuyền bất quá hắc tâm ma là có ý gì Hứa nhiêu nhìn đoạn văn tự hỏi Ngân dạ Kha tiên Ngươi biết nó có ý nghĩa gì sao? Đừng nói nhiều như vậy, đoạn văn tự này cũng có thể là bẫy rập." Ngân Dạ Tỉnh táo nói, "Chúng ta không nên tùy tiện hành động." Trương Hồng để lại rất nhiều đoạn văn tự như vậy ở những nơi nàng đi qua, hy vọng đám người Ngân Dạ sẽ nhìn thấy sẽ tìm bút tiên. Thời điểm ta lên cấp 3 đã từng cùng bạn bè chơi bút tiên." Tuấn Mạc Anh bỗng nhiên nói, "Ta biết làm như thế nào, anh, các ngươi ai sẽ chơi?" "Ta." La Thành lập tức nói, "Trước kia ta cũng từng chơi." Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cái này cũng có thể là bẫy rập, ngân dạ lập tức ngăn cản, thỉnh bút tiên, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn thật sự không muốn tin tưởng đây là thật, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên la thành cảm giác cái cổ bị người ta gắt cao túm lấy, sau đó hắn quay đầu lại, chỉ thấy trên vách tường có một đoạn thân thể nổi ra lựa người, đem hắn kéo vào trong, quá trình này xảy ra quá nhanh, làm không một ai kịp phản ứng, bọn người ngân dạ mở to hai mắt nhìn mà vách tường kia đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ngân dạ bỗng nhiên nhớ lại, lão thành nói hắn sẽ tỉnh bốc tiên, mà quỷ ra tay đồng thời với lúc bọn hắn nhìn thấy những dòng chữ của Trương Hồng La lưu lại, nói cách khác, đoạn văn tự này rất có khả năng là nhắc nhở sinh lộ, bởi vì quỷ không thể nào dưới tình huống hộ gia đình chưa nhận được nhắc nhở sinh lộ mà giết người. Hết chương 11, quyền 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Trợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng. Quyền 14 chương 12 Lần thứ nhất thỉnh Bút Tiên Con thuyền U Linh cực lớn Đang lơ lửng trên một phiến hải vực Đúng vậy trôi nổi Trong vòng điều khiển không hề có người tồn tại Hơn nữa cũng không ai có thể thao túng được con thuyền này Tại phiến hải vực này Nó chính là ngọn nguồn của tội ác Biển là ngọn nguồn của tính mạng Nhưng nó cũng đồng thời là nơi chôn vùi tính mạng Nó còn có một tồn tại Mà con người không thể nào hiểu được Giờ phút này Ngân dạ vọt vào một buồng nhỏ Ở tầng 1 của con tàu Mà đám người diệp thiên thần cũng bám sát phía sau Vừa rồi la thành chết Là bọn hắn sợ hãi cực điểm Chỉ cần ngắm lại thân thể bị kéo vào trong một cái vách tường mỏng lét Rồi bị ép mỏng thành một bãi máu lầy Nghĩ thôi cũng cảm thấy dùng mình run sợ Quá kinh khủng Thời điểm chấp hành huyết tụ chỉ thị Tính mạng căn bản giống như ngọn đèn leo lét chiếc gió Tình huống tàn nhẫn như thế Làm mấy người Cảm giác lâm vào tuyệt vọng Mà hy vọng duy nhất bây giờ của bọn hắn chính là bút tiên Tuấn Mặc Anh. Bỗng nhiên Diệp Thiên Thần bắt lấy nữ sinh cấp 3, Tuấn Mặc Anh nói: "Ngươi nói, ngươi giữ hình bút tiên sao? Còn có mấy cái danh tự vừa rồi, ngươi có nhớ kỹ? Danh tự?" Tuấn Mặc Anh nghiêng đầu ý ngợi nói: "Ân, Bàng Thiên Tú, Mạc Tuấn. Nhan Lăng, Nhan Lăng cái gì đó. Nhan Lăng Tiêu, Nhan Lăng Âm là hai tí muội. Còn có cô con gái Anna." Ngân Dạ nói những lời này cũng biểu hiện rằng hắn đồng ý thỉnh bút tiên, vừa rồi quỷ hồn ra tay rít người làm hắn phán đoán, đoạn văn tự Trưng Hồng Dan lưu lại rất có khả năng là nhắc nhở sinh lộ, cho nên sau đó chính thức quỷ hồn sẽ ra tay không ngừng, hơn nữa huyết tự lần này có thời gian là 7 tính đồng hồ, bây giờ đã gần 7 giờ tối, thời gian còn lại cũng không nhiều, đến lúc đó tới lượt hắn chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa căn cứ vào huyết tự chỉ thị, hắn chính là mục tiêu ưu tiên để quỷ hồn ra tay. Anna Hắn nói, căn cứ vào lời của Trương Hồng Na, Anna là người có khả năng nhất, trước thử cái tên này đi. Bốn người bọn họ tiến đến một đại sảnh yến hội nho nhỏ, nhưng do so ra diện tích cũng khá rộng rãi, vẫn có khả năng đào thoát nếu có quỷ hồn xuất hiện. Bất quá, chung quanh quá mức tối tăm, phải dùng đến đèn pin chiếu sáng mới có thể viết được danh tự. Cái dạng này thật giống như đèn nốt a. Tuấn Mặc Anh trong miệng cắn đèn pin, tay cầm viết, viết lên trên giấy tên Anna. Như vậy bắt đầu đi. Tuấn mặc Anh nhìn ba người trước mặt hỏi giò. Vậy ai sẽ cùng ta thỉnh bút tiên? Mọi người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều có chút do dự. Không ai biết trong quá trình thỉnh bút tiên sẽ xảy ra điều gì. Nhưng cái này rất có thể là sinh lộ. Chỉ cần hoàn thành sẽ làm nguyện rửa tiêu chiều hoàn toàn. Đáng giá để đánh bạc. Chấp hành huyết tụ chỉ thị không thể nào 100% chắc chắn, không gặp nguy hiểm. Nói cho cùng, chấp hành huyết tự Thường duyên gặp phải tình huống lựa chọn đánh bạc với tính mệnh. Chờ một chút, ngân dạ nhìn xung quanh, giờ phút này hắn cảm thấy rất lo lắng. Quá trình thỉnh bút tiên, quỷ hồn rất có thể xuất hiện quấy nhiễu, mà căn cứ vào thuyết pháp bút tiên, nếu thỉnh bút tiên xong mà không tiến đi, không lẽ phải tiếp tục thêm phiền toái sao? Có thể không tiêu trừ được miền rủa, ngược lại lại gia tăng thêm rủa mới, nhưng vô luận ở bất cứ nơi nào trên con tuyển này, Cũng không thể đảm bảo không xảy ra tình huống gì khi thỉnh bút tiên. Nếu như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, quỷ hồn sẽ kiệt lực ngăn cản hộ gia đình thực hiện sinh lộ. Lúc trước doanh tử dạ vì dùng móc á để phong bế kiện giá y. Không tiếc để mẫn băm chân của nàng mới có thể thành công. ca tiên sinh, thời gian của chúng ta không nhiều a Tuấn mặc Anh nói, nếu như không lập tức quyết định mà nói. Vốn ngân dạ muốn nói, quỷ sau khi giết chết một người sẽ ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể có một phương pháp xử lý tốt hơn. Nhưng lại nhớ tới lần trước, ở khu rừng số 6, thiện vị, tiêu tuyết, lương tiên diễn ba người bị giết trong khoảng thời gian phi thường ngắn, làm hắn do dự, quy luật huyết tử đang không ngừng biến hóa. Là do ma vương cấp huyết tử sao? Cho tới bây giờ, chỉ có một mình bác sĩ đường là chấp hành ma vương cấp huyết tử chỉ thị. Ý định của nhà trọ vẫn đang mở rộng độ khó, ép hộ gia đình phải lựa chọn ma vương cấp huyết tử. Kế tiếp sẽ như thế nào đây? Dưới tình huống mảnh vỡ khế quốc địa ngục chưa được thu thập đầy đủ nhà trọ vẫn ép buộc hộ gia đình lựa chọn chấp hành ma vương cấp huyết tự sao? Khá tiên sinh, ta cho rằng vẫn nên làm đi Hứa Nhiêu tiến về phía trước vươn tay nói Chúng ta cùng một chỗ cầm bút Ấn, chính là như vậy sao? Ngân dạ thở dài thầm nghĩ mà thôi, dù sao cũng đều là chết cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần đã tiến vào nhà trọ thì mệnh bản thân đã không còn nằm trong tay bọn hắn Gàn dạ, sáng suốt, liều mạng Cũng là một trong những yếu tố thành công Chỉ là xin lỗi sẽ không phải là đơn giản như vậy mới đúng Dù sao đối với bản thân hắn Đây cũng là lần huyết tự thứ 6 Ngân dạ chứng kiến hai người kia Bắt đầu lấy bút Chuẩn bị thỉnh bút tiên Bỗng nhiên trong lòng cảm giác phi thường bất định Cái này sẽ không phải là điều kiện gây ra tử lộ chứ Không, sẽ không La Thành đã chết rồi Nếu như là tử lộ mà nói Đã sớm mở ra Nếu như La Thành không chết Ngân dạ tuyệt đối không đồng ý thỉnh bút tiên Bởi vì khả năng sẽ gây ra tử lộ Tới ngoài 70% Trong tình huống chấp hành huyết tự Hành động có chỉ số nguy hiểm cao hơn 50% Hắn sẽ hạn chế đi làm Chỉ có thời điểm sinh mệnh Chỉ còn lại một đường mới có thể Bác đi khả năng sinh lộ nhỏ bé Đương nhiên loại chuyện xác suất này Không ai có thể nói rõ ràng Tổng hợp đủ các loại điều kiện để phán đoán Cũng chưa chắc có thể đáng tin cậy Cái gọi là 100% xác suất Cũng trộn lẫn rất nhiều suy nghĩ chủ quan Tuyệt đối an toàn Tuyệt đối không nguy hiểm tới tánh mạng Vốn không có khả năng tồn tại Tuy hiện tại giả thiết đa trọng sinh lộ Đã được nghiệm chứng Thế nhưng hắn cũng không có mệnh để tìm ra sinh lộ thứ hai La Thành đã chết Mục tiêu kế tiếp là ai Ngân dạ đoán chừng Thỉnh Bút Tiên xác suất cấu thành sinh lộ Có lẽ trên giữa 40% Để ra được con số này Phần lớn là nhờ cái chết của La Thành Dù vậy hắn vẫn không nghĩ rằng có thể đẩy xác suất lên cao hơn con số 50%. Hắn cũng cho rằng cái chết của La Thành có thể là nghi trận do nhà trọ bày ra, chỉ là cái này lại không quá ăn khớp với cách làm cân bằng sinh lộ của nhà trọ. Hứa Nhiêu và Tuấn Mặc Anh hai người cầm bút bắt đầu đọc mấy lời thỉnh bút tiên, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng chờ đợi, chờ đợi cái bút kia động đậy. Động đi, động đi, nhanh động đi. Ngân Dạ và Diệt Thiên Thần hai mắt mở chằm chằm nhìn vào cây bút, hy vọng nó chuyển động nhanh lên. Hứa Nhiêu lúc này không ngừng đè nén xuống tâm tình của mình Không làm cho cánh tay run dậy Nàng lo lắng nhìn cây bút Vẫn tiếp tục nói những lời thỉnh bút tiên Không khí nhất thời khẩn trưng tới cực điểm Đúng vào lúc này Hai tay Hứa Nhiêu và Tuấn Mạc Anh đang cầm bút Biến thành ba cái a Hai người sợ tới mức Vùng bút vứt trên mặt đất Tuấn Mạc Anh ngã xuống sàn Hai tay run dậy không ngừng chống đỡ cơ thể lùi về phía sau Mà Hứa Nhiêu sợ tới mặt vàng như nghệ Cộng thêm cái chết của La Thành làm nàng sợ tới hồn phi phách tán. Nhân Dã và Diệp Tiên Thần không rõ vì sao hai nữ nhân kia lại sợ hãi tới như vậy, còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên ở phía dưới cái khăn trải bàn lòi ra một cái tay, bắt lấy mắt cá chân của Hối Nhiêu, nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị lôi vào trong gầm bàn. Nhân Dã lập tức xông lên đá văng cái bàn đi, nhưng ở dưới mặt bàn lại giẫm Tuấn Mặc Anh sợ hãi thở phi phò, nói không lên lời, một người còn giẫm cứ như vậy mà biến mất không tung tích. Đây quả thực là một tràng cảnh bên trong phim kinh dị mà. Ngân dạ lúc này tuy sợ hãi, nhưng cũng thấy tiên may mắn, chính là lúc trước khi tình bút tiên đã bị quỷ ngăn trở, nhưng chính vì như vậy, ai còn dám mời bút tiên nữa. Lúc này ba người lập tức quay đầu bỏ chạy, Lục Tuấn Mạc Anh đứng lên chạy trốn, đúng công vứng còn ngã trái ngã phải. Nàng bây giờ cảm giác những oán hận của cuộc sống học sinh cấp 3, suốt ngày chỉ học rồi thi, thi rồi học, rồi áp lực phải vào đại học, chẳng là gì cả. Bây giờ chỉ cần sống sót rời khỏi nhà trọ, có kêu nàng suốt ngày cấp sách đi học, nàng cũng không bao giờ oán than nửa câu. Ngay thời điểm ba người rời khỏi không lâu, phía dưới cái bàn khác ở sảnh yến hội thò ra một cánh tay, giống như một phản ứng dây chuyền, liên tiếp ở dưới mấy cái bàn lớn đều thò ra những cánh tay trắng bệch, sau đó từng cái quỷ ảnh bò ra khỏi bàn, từng khuôn mặt đều trắng như tờ giấy, thân thể phiêu phiêu miểu miểu giống như sương mù. Lúc này có một nữ quỷ tóc dài tiếp cận tờ giấy viết chữ Anna trên mặt đất. Không lâu sau, tờ giấy biến mất như chưa từng xuất hiện. hắc ám khủng bố đã hoàn toàn hàng lâm trên con thuyền U Linh này. Trường Hồng là lúc này, đang ở một đoạn bong tàu khác. Nàng đang chạy trốn, thọ ra hồng học. Con thuyền này coi như là rất lớn. Tính chạy được đầu thuyền, tới đuôi thuyền cũng tốn khá nhiều thời gian. Nàng thật sự không dám chạy vào trong khoang thuyền nữa. Nàng cảm giác nó như một cái lồng giam. Thân là đại tế tử của kim giác thần quốc. Lần đầu tiên nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng lấy ra từ trên người một lọ thần thủy còn lại, mở nắp bắt đầu uống, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trải qua 4 năm, lọ nước này đã sớm biến chất không thể biến chất hơn, nhưng Trương Hồng Na cũng không để ý, nàng cho rằng đây là kỳ diệu của thần thủy, sau khi uống xong, nàng mới có chút dũng khí. Lúc này đã hơn 7 giờ, Trương Hồng Na nhìn đồng hồ, cắn chặt hàm răng, nàng thề, trước huyết tự tiếp theo, nàng phải gấp rút tiến hành tu luyện. Nàng sợ bản thân mình tu luyện còn chưa tới, nên mới xảy ra sự tình như thế tin nhắn mình lưu lại, không biết bọn Kha Ngân Dạ đã thấy chưa? Hiện tại có tới đầu thuyền để tìm nàng hay không? Trong hoàn cảnh hắc ám khủng bố này, Trương Hồng Na ép buộc bản thân cần phải tỉnh táo lại. Nếu không được, ta thử một mình chơi bút tiên, nhưng một người có thể làm được không? Trương Hồng Na nhìn cuốn nhật ký trong tay, bắt đầu nhớ lại những chuyện có liên quan tới tỷ muội, Nhan Lăng Âm, Nhan Lăng Tiêu. Nhà nàng âm gia nhập làm tín đồ của thần quốc đầu tiên, bởi vì sau này nàng đảm nhận Trước thành viên chấp pháp cho nên cũng rất có ấn tượng với nàng, mà sau này nàng mới thuyết phục muội muội Nhan Lăng Tiêu tiến vào thần quốc. Kỳ thật Trưng Hồng Na có cảm giác trình độ thành kính của Nhan Lăng Tiêu với thần quốc là rất có hạn. Hận ý của nàng đối với Hắc Tâm Ma cũng không bằng tí tí nàng. Mỗi một người mới tín vào giáo hội sẽ ra một đồ phụ trách tiến hành chỉ dạy, lời nói và hành vi mẫu mực, mà người làm công tác này chính là Nhan Lăng Âm. Nhưng nhìn tình huống mà xem, Nhan Tiêu gia nhập vào giáo hội Đối với giáo lý vẫn có trình độ hoài nghi nhất định. Ngày đó lúc nàng cùng mình nói chuyện đã từng nói như thế này: Tâm Ma, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Phải chăng có thể cấp cho bọn hắn một con đường sống?" Trương Hồng Na tự nhiên trả lời: "Tuyệt đối không thể, chúng ta không thể cho Hắc Tâm Ma bất luận một cái đường sống nào." Người nói như vậy là khinh nhẫn với thần quốc. Thời điểm nàng nói những lời ấy, nhìn vẻ mặt của Nhan Tiêu rất thống khổ, bây giờ nghĩ lại ng đối với cái chết của Trượng Phu cảm thấy rất ân hận chăng nhưng há tâm ma là nhất định phải giết đây là tuyệt đối đấy Trương Hồnga đối với điểm này không hề hoài nghi Mặc dù nàng chưa từng tự tay giếtắc T tâm ma nhưng lúc cần nàng tuyệt đối sẽ không lương tay Anna xem kim sát thần quốc là tà giáo điều này nói rõ ràng nàng chính há T tâm ma trụ sát là nhất định nhưng không nghĩ tới nàng sẽ rơi xuống trình độ như vậy để ngay cả đại tế tự là nàng cũng cảm thấy sợ hãi với linh hồn của Anna trên viễn đại dương mênh mông, con thuyền U Linh vẫn như trước cứ ấy những cơn sóng lướt về phía trước. Hết chương 12, quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 14, chương 13, bất tử chi chú 1. Dọc theo cầu thang, rốt cuộc đi tới địa phương gần đầu tàu. Sàn nhà trở nên phi thường mục nát, mà trong không khí cũng thỉnh thoảng truyền tới mùi hôi. Ngân dạ không ngừng chú ý đến hoàn cảnh bốn phía xung quanh, không chút nào dám nơi lỏng. Lần thứ sáu huyết tụi trì thị, quả nhiên giống như hắn nghĩ, cực kỳ đáng sợ. Ngay cả ngân dạ, trường kỳ luyện tập thể dục cũng cảm giác thân thể hư thoát. La thành và hứa như chết, thời gian trinh lệch không tới nửa giờ. Xem ra quy tắc của nhà trọ càng ngày càng vận vẹo rồi Lúc này chẳng ai biết được tình huống sẽ phát triển thành ra cái dạng gì nữa. Hắn và ngân vỗ đã ước định Nhất định phải sống trở về gặp nàng nhưng hắn thực sự có thể tuân thủ định sau lúc này Tuấn mặc anh và dịp thiên thần đều đi theo sau ng dạ mà ánh mắt của hai người nhìn về phía nhân dạ hoàn toàn là ỷ lại dù sao chỉ có ng dạ mới có thể đem cho bọn hắn một hy vọng đối với ng nhân dạ mà nói phải mau chóng tìm được Trương Hồnga xác nhận đoạn văn tự kia là thật hay giả mới là trọng yếu tùy quỷ hùn có thể hóa thân thành Trương Hồng Na nhưng nhìn thấy nàng Thì trình độ tin tưởng có thể nâng cao lên một chút Lúc này Ngân Dạ đối với đoạn văn tự kia Có nghi ngờ rất lớn Đầu tiên Trương Hồng Nam Vị Sao biết được Con thuyền này là con thuyền Bạch Dương lúc trước Còn có vì Sao liên quan đến giá phái kim sắc thần quốc Nhật ký của người tên gọi là Anna kia viết những gì Nàng muốn nói bọn hắn Đem mỗi một danh tự thử một lần Nhưng rõ ràng trọng tâm chính là người tên Anna kia Nhưng cuốn nhật ký này cũng có khả năng là bẫy rập Hắn hy vọng mau chóng nhìn thấy bàn nhật ký kia, đồng thời có thể hiểu rõ được chân tướng. Từ đoạn văn tự kia mà phân tích, 6 người Anna rất có thể là ngọn nguồn tạo lên cái nguyên rủa trên con thuyền này. Thỉnh bút tiên có thể là tiêu trừ được cái nguyên rủa này hay không, còn là một ẩn số, vì bản thân của nó đã là một nguyên rủa đáng sợ. Với lại, chỉ là nguyên rủa của một quân quỷ hôn mà có thể làm cho con thuyền to lớn này trở thành u linh thuyền, mãi mãi trôi lênh đênh trên biển lớn sao? U linh thuyền Nguồn gốc truyền thuyết xuất phát từ phương Tây ngân dạ đối với phương diện này không hiểu rõ lắm đối văn hóa phương Tây Ngân Vũ có thể hiểu rõ hơn hắn nhiều vì nàng đối với văn hóa phong tục phương Tây rất yêu thích chỉ là ng dạ rất ít khi hỏi nàng về vấn đề này lúc này mọi người ngân dạ sắp đi đến đầu thuyền bỗng nhiên hắn chú ý tới bên người xoệtt qua một đạo bóng đen lập tức đen đèn pin chiếu qua thì ra là Dương Hồng Na đứng ở đó ng dạ nhẹ nhàng thợ ra sau đó liếc thế trên tay nàng đang cầm một cuốnlót búc là cuốn nhật ký của Anna sao? Cuối cùng gặp được các ngươi, Trừng Hồng Na nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nàng từ đuôi thuyền chạy tới đầu thuyền, hy vọng có thể hội hợp với đám người ngân dạ. Cũng may đoạn đường vừa rồi không có con quỷ nào nhảy ra. Ngươi tinh thần không bình thường sao? Ngân dạ cả giận nói, ngươi để cho chúng ta đến đầu thuyền tập hợp. Ngươi biết cái này là có bao nhiêu nguy hiểm không? Nếu như quỷ hồn phá hồng đường lui, canh cửa vào huyết tự, chúng ta không thể rời khỏi con thuyền này rằng phải chết cả lũ sao? Trương Hồng La sững tức khắc hiểu được, thật sự là nàng có sơ sót. Cái kia chính là nhật ký của Anna. Ngân Dạ bước qua nói, "Nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ nên hỏi các ngươi điều này trước." Diệp Thiên Thần đột nhiên chen vào, "Trường Tiếu thư, Kim Sắc Thần Quốc là có ý gì? Chẳng lẽ là văn tự thời cổ đại?" "Không." Trương Hồng La lắc đầu, "Kim Sắc Thần Quốc là thần chi quốc độ vĩ đại, là thế giới siêu việt." Hơn nơi này của chúng ta cho nên Im ngay cho ta Ngân dạ lạnh lưu nhìn nàng nói Nói điểm chính đến cùng là chuyện gì xảy ra Ngân dạ đối với nữ nhân này Thật sự là cực độ căm hận Nghĩ thầm nàng ngược lại Chứ bị quỷ hồn giết chết A Trường hồng nà cầm bản nhật ký đưa cho ngân dạ nói Bản nhật ký này Là do con gái một tín đồ của chúng ta ghi lại Tín đồ kia là nhan năng tiêu Anna chính là danh tự con gái nàng Có thể nói rõ chi tiết hơn không Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Ngân dạ vừa nói chuyện Vẫn vừa cảnh giác xung quanh Tín đồ Diệp thiên thần nghe có chút hồ đồ Có ý tứ gì Các ngươi thuộc về một đoàn thể tôn giáo ư Trường Tiểu Thư Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Có cơ hội ta sẽ giải thích Hiện tại người nghe nàng nói Ngân dạ biết rõ Hiện tại thời gian rất bức bách Nhất định mau chóng Nghe cho xong nàng nói Trước hết mời bút tiên A Trường Hồng Na lại nói Hiện tại mấu chốt là phải Vừa rồi, chúng ta đã thừa qua." Ngân Dạ bắt lấy toán mặt anh nói, "Vừa rồi nàng cũng hứa nhiều thỉnh bút tiên, kết quả bị quỷ quế nhiễu, dẫn đến hứa nhiều bị giết, ngươi biết cái này có ý vị như thế nào chứ? Đây có thể là sinh lộ, nhưng đồng dạng cũng có khả năng là tử lộ." Người nói cái gì?" Trưng Hồnga kinh ngạc, "Ta phải xác nhận lại tình báo của ngươi." Hắn mở ra nhật ký nói, "Trang giấy nào viết về sự tình của bút tiên?" Tại đây, nàng lật trang giấy kia, chỉ vào một đoạn lời nói của Tuấn Mặc Anh. Đây là chỉ thị của giáo tổ, giáo tổ mà nói tuyệt đối sẽ không sai đâu, nói cái khác, cụt mẹ giáo tổ của nhà ngươi đi. Ngân dạ hung hăng đá một cước vào bụng Trưng Hồng Na, sau đó chạy lên túm tóc nàng, đem đầu của nàng ấn trên mặt đất. Âm Tản nói: "Con mẹ nó, ngươi muốn giết hại chúng ta sao? Giáo tổ chính là cái gọi giáo lý mới làm cho Ngân Vũ tiến vào cái nhà trọ này. Hôm nay ngươi còn nói với ta rằng cái này là sinh lộ, ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao?" Ta lên sớm giết ngươi. Này, này. Diệp Thiên Thần vội vàng kéo Ngân Dạ lại. Kha Thiên Dinh, ngươi đừng như vậy, nàng có lẽ biết rõ cái gì đó. Giáo tổ, giáo tổ là người nào? Chẳng lẽ là ta giáo? Tuấn Mặc Anh đột nhiên nói, trước khi tiến vào nhà trọ đã từng đọc một cuốn sách, Cây Xuân Thôn Phượng, chẳng lẽ cùng với loại đoàn thể kia sao? Không kém bao nhiêu đâu." Ngân Dạ hung dữ nhìn Chung Hùng Na nói, "Nói cho cùng, Kim Sắc Thần Quốc bất quá Chỉ là chứng vọng tưởng của các tín đồ như ngươi mà thôi Ngươi cho rằng Ta sẽ tin tưởng ngươi sao Ngân dạ hạ quyết tâm Nữ nhân này nhất định phải giết chết Ai biết nàng về sau sẽ làm ra cái dạng gì Đẩy bọn hắn vào cảnh vạn kiếp bất phục Ngươi, ngươi, cái tên hắc tâm ma này Trường Hồng Na cả giận nói Ngươi rõ ràng dám nhục mạ giáo tổ Ngươi có thể hiểu được Giáo tổ vĩ đại sao Ngươi cũng chứng kiến sáng tội luyện ngục Có nhiều quỷ hồn như thế nào Giáo tổ mà nói tuyệt đối là chính xác Cứ nhiên đồng ý sự hiện hữu của nhà trọ Vì cái gì lại cho rằng Lời của giáo tổ là giả dối Vậy ta hỏi ngươi Tín đồ các ngươi không phải tiến vào thần quốc sao Như vậy ngân dạ hung hăng túm lấy tóc Trương Hổng Na trợn mắt nói Nhưng bây giờ không phải Những tín đồ đó đều ở trên con thuyền này Biến thành nguyền rùa sao Ngươi ngược lại giải thích xem Đó là bởi vì bản thân con thuyền này Bị hắc tâm ma buông xuống nguyền rùa Trương Hồng Na không chút chịu thiệt nói Các ngươi các ngươi Nhất định phải bút tiên một lần nữa. Anna có khả năng chính là căn nguyên tạo ra nguyên rủa trong nhật ký đề cập đến, nàng rất căm hận thần quốc, cho nên nàng mới có thể rơi xuống làm hắc tâm ma, sau đó rủa lại con thuyền này. Triệp Thiên Thần và Tuấn Nhạc Anh hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì, cho nên nhanh bút tiên dựa theo phân phó của giáo tổ đại nhân mà làm. Giáo tổ đại nhân mà nói tuyệt đối không có sai, tuyệt đối không. Ngân dạ lúc này đã gần như mất đi lý trí tỉnh táo của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. đúng trước tín đồ của kim sắc thần quốc, hắn chỉ có căm hận vô cùng mãnh liệt, giết nàng, giết nữ nhân này. Ngân dạ dùng hai tay bóc cổ Trương Hồng Na, ý đồ giết chết nàng. Giết người, loại chuyện này không phải lần lần đầu tiên, A Thận, Hạ Tiểu Mỹ đều là do hắn giết chết, hôm nay giết nhiều hơn một người cũng chẳng sao cả. Diệp Thiên Thần vội vàng liều mạng giữ chặt Ngân Dạ, hắn nhìn thấy quá nhiều quỷ hôn rồi, không muốn có thêm một người chết biến thành quỷ. Dừng tay, Kha tiên sinh Người không nên như vậy Lúc này khí lực ở hai tay ngân dạ Đã thực sự vô cùng lớn Tất cả nỗi căm hận của nhà trọ bây giờ Đổ hết lên người nữ nhân này Hắn muốn giết chết nàng Giết, giết và giết Diệp Thiên Thần và Tuấn mặc Anh Đều chạy tới kéo tay ngân dạ Nhưng bây giờ ngân dạ đã hạ quyết tâm Muốn giết chết Trương Hồng Na Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí Trương Hồng Na cũng không ngờ Ngân dạ lại xúc động như vậy Giờ phút này thân thể của nàng cố gắng dễ dụa Nhưng không có chút tác dụng Bỗng nhiên ngân dạ tựa hồ như thanh tỉnh lại Bương nàng ra Hắn lúc này mới kịp phản ứng Trương Hồng Na không thể giết Nàng có khả năng biết một vài tình báo khác Nếu đạt được những tình báo tin tức Thì có thể tìm ra được sinh lộ Bởi vì kiểu hận Chính mình thiếu chút nữa đánh mất lý trí Quả là sai lầm lớn Ngân dạ trên thực tế là một người rất lý tính Nhưng tiến vào nhà trọ Tâm thần của hắn cũng dần dần hao mòn Lần trước ở khu rừng số 6 Trải qua hiểm cảnh mà vẫn sống sót Cộng thêm quy tắc của nhà trọ biến hóa Làm hắn gần như đánh mất Nốt phần lý trí còn lại Nếu một người bình thường gặp phải chuyện như vậy Chỉ sợ sớm đất sụp đổ Thậm chí là lựa chọn tự sát Trường hồng đa liều mạng ho khan Được Tuấn mặc Anh nâng dậy Ánh mắt nàng nhìn về phía ngân dạ Mang theo vài phần sợ sệt Tên nam nhân này quả thực là đáng sợ Bình thường nhìn hào hoa phong nhã như vậy Như thế nào lại đột nhiên trở nên giống ác ma Tóm lại giải thích một chút Hắn cầm lấy bản nhật ký nói: "Ngươi còn biết những chuyện gì? Đừng có nói với ta cái gì mà giáo tổ kia nữa, nếu không ta thật sự sẽ giết ngươi." Hắn thật không ngờ chính là lúc này trong nội tâm Trừng Hồng Na đã sinh ra sát cơ với hắn. Trong lòng của nàng nghĩ như vậy, cái tên Hắc Tâm Ma này đã không còn thuốc chữa nữa rồi, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục ở trên con thuyền này, nói không chừng một lúc nào đó, hắn sẽ biến thành bộ phận của nguyên rùa, đợi có cơ hội giết qua giết hắn. Giết Hắc Tâm Ma Giống như Tuấn Mặc Anh trước kia từng làm, Trường Hồng Na tuy chưa từng tham dự, nhưng nếu như có cơ hội ra tay với Hắc Tâm Ma, nàng sẽ không do dự. Đây chính là lý tưởng vĩ đại của giáo tổ, đem tất cả Hắc Tâm Ma trên thế giới này Chu diệt sạch, chính là lý tưởng vĩ đại của Kim Sắc Thần Quốc. Trường Hồng Na tin tưởng tuyệt đối và tín ngưỡng, nàng đã hạ quyết tâm như thế, đồng thời nàng quyết định, trước khi ngân dạ kịp hạ lời nguyên rùa liền giết chết hắn, biện pháp tốt nhất chính là dùng dao găm của thần quốc Cắt đứt ít hầu của ngân dạ Nàng hạ quyết tâm Thân thể từ từ tiến về phía ngân dạ Chỉ cần tiếp cận hắn Giết hắn đi Rồi cùng hai người kết thỉnh bút tiên Đây là cách nghĩ của Trương Hồng Đa Nếu như không giết ngân dạ Sẽ không có ai chịu cùng nàng thỉnh bút tiên Ta và ngươi trước hết Giải thích cặn kẽ bản nhật ký này một chút Nàng đi đến trước mặt ngân dạ Cố ý dùng thần sắc sợ hãi nhìn hắn Nhưng bàn tay lại đang tiến vào trong túi áo cầm lấy thanh trị thủ Cắt đứt ít hầu Nhanh một chút mà nói, không có vấn đề, nhất định không có vấn đề. Trương Hồng Na không ngừng tính toán, nàng nghĩ đến đột nhiên ra tay sẽ làm ngân dạ không kịp phản ứng, mà thanh chỉ thủ kia sắc, nhất định có thể giết chết hắn. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, dao gam hiện ra hung hăng xẹt qua cổ của ngân dạ, tức khắc trên gương mặt ngân dạ xuất hiện đủ các biểu lộ kinh ngạc, một vòi máu tươi từ vết thương không ngừng trào ra. Ha ha ha, ngươi đi chết đi. Ha ha chết rồi, chết rồi. Ngươi cái tên Hắc Tâm Ma này, cái tên chết tiệt. Ngân Dạ dùng hai tay nắm giữ chặt cổ, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể vùng vẫy vài cái, liền ngã trên mặt đất, máu lập tức nhuộm cả một quảng. Chén trà trong tay Ngân Vũ bỗng nhiên run rẩy mà rớt xuống đất nát bấy. Bỗng nhiên nàng có một loại cảm giác bất an mãnh liệt nhảy lên trong lòng, dường như đã xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. "Ngươi làm sao vậy, Ngân Vũ?" Tử Dạ ân cần hỏi thăm, "Xảy ra chuyện gì rồi hả?" "Ta không biết." Nàng vuốt ngực, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên phi thường lợi hại, dự cảm bất thường chạy lên não. Giờ vút này nàng cảm giác toàn thân băng lãnh, phiến thiên địa trước mắt dường như biến. Hết, chương 13, quyền 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ, địa ngục, tác giả, hát sát khoải trùng, quyền 14, chương 14, bất tử chi chú 2. Trường hổng nà vung vẩy con dao nhúng máu, giữ tận cười nói. Ngươi, cái tên hát tâm ma chết tiệt, cuối cùng vẫn là chết trên tay của ta đi nha, ha ha ha ha. Nhưng nàng không cười nổi nữa, bởi vì ngân dạ đáng nẽ chết đi, bỗng nhiên lại bỏ dậy. Chỉ là gương mặt khi biến thành một gương mặt nữ quỷ xâm sâm máu tươi vẫn từ cổ chảy ra ào ào, bộ dạng làm người ta cực kỳ kinh hãi. Trường hổng na sợ tới mức hồn bay lên trời, hai chân dương dày đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này nàng cũng chú ý tới, không nhìn thấy hai người tuấn mặc anh và diệt thiên thần đâu cả. Trương Hồng Na lập tức đứng lên Hướng về phía ngược lại bò chạy Bọn người Ngân Dạ thì lại chứng kiến Thời điểm Trương Hồng Na đi tới Chỉ thấy nàng vung quân rau găm Tiếp theo trong nháy mắt nàng biến mất vô ảnh vô tung Cái này ba người Ngân Dạ sờn hết cả gai ốc Ba người lại một lần nữa vung chân bò chạy Vội tiến vào một nơi trống trải nào đó trên bong thuyền Mới dừng lại Mở bản nhật ký ra Ngân Dạ nói với Diệp Thiên Thần Phiền tói người Diệp tiên Sinh Giúp ta chiếu sáng một chút Đúng, bản nhật ký này chính là manh mối cuối cùng rồi. Hy vọng có thể từ nhật ký tìm ra đáp án. Ngân dạ dùng thời gian nhanh nhất đọc xong cuốn nhật ký, sau đó lâm vào trầm tư. Trên bong thuyền, ba người gặp phải một lựa chọn tan khốc. Cái nữ tử, tên là Anna này thật đáng thương. Tuấn Mặc Anh cũng cùng đọc cuốn nhật ký cảm khái. Như vậy, người tạo thành nguyên rùa hơn phân nửa là nàng rồi. Bởi vì nàng coi kim sắc thần quốc là tà giáo, cũng chỉ có như vậy. Nàng mới có thể căm hận kim sắc thần quốc Chúng ta nhất định phải phân tích một chút Ngân giả nghiêm mặt nói Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta Phân tích Diệp thiên thần tức khắc kêu to Kha tiên sinh Chúng ta vẫn là lập tức thỉnh bút tin đi Đem danh tự của 6 người đều nếm thử Không có khả năng đều nếm thử Ngân giả cầm muốn nhật ký nói Tuy từ trong nhật ký nhìn lại Người gây lên nguyện rùa hẳn là Anna Nhưng ta hoàn toàn không thể tin được Vị giáo tổ kia Xin lộ hẳn là một phương pháp khác Được nhắc nhở trong cuốn nhật ký Anna, nhan Năng Tiêu, nhan Năng Âm Mạc Tuấn, Bạch Lily 5 người này đều có thể là ngọn nguồn của nguyên rũa Đúng rồi Mặt khác còn có một người Gọi là Bàng Thiên Tú Hắn là ai Đoán chừng là một trong những tín đồ của Kim sát Thần Quốc Tuấn Mạc Anh nói Ta cho rằng giải thích này là hợp lý Nhưng vì sao trong nhật ký lại không thể đề cập tới hắn Cuối cuốn nhật ký này Có không ít địa phương làm cho ta phải để ý À cái gì Tuấn mặc Anh lập tức truy vấn Kha tiên sinh Người để ý nơi nào Đầu tiên chính là Anna liên tục hai lần Bị người đe dọa Lần thứ nhất Trên giường Bị dao găm đâm Chữ bằng son môi trên gương Lần thứ hai là quần áo Bị dao găm đâm thủng Sau đó lại thêm một lời đe dọa Hác tâm ma Người đe dọa Đem Anna Gọi là hác tâm ma Có ý thứ gì Diệp thân thần bỗng nhiên Như có điều gì suy nghĩ nói Kha tiên sinh chẳng lẽ ngươi cho rằng người đeo dọa chính mới là ngọn nguyên do? Đúng, Ngân Dạ tiếp tục nói, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, bút tiên còn có chưa được mời tới, hứa nhiều đã bị giết chết, nói cách khác, quá trình thỉnh bút tiên cực kỳ hung hiểm, chúng ta căn bản không có biện pháp đem tên của 6 người nếm thử một lần. Anna, tuy thoạt nhìn là người có khả năng nhất, nhưng ta suy đoán, cái này cũng có thể là bẫy rập của nhà trọ. Ngân Dạ sẽ không quên lúc trước huyết tử 6 quả đầu người còn có huyết tự đưa thư của Lý ẩn, trình độ an bài bẫy dập của nhà trọ cực kỳ đáng sợ. Anna rất rõ ràng là bẫy dập nhà trọ cố ý dẫn dụ các hộ gia đình nhảy vào. Nàng cũng có thể không phải là mấu chốt căn bản, không, thậm chí bút tiên cũng có thể là bẫy dập. Ngân Dạ cho rằng nên cân nhắc một đường sinh lộ khác. Khoảng cách tới khi huyết tự chấm dứt còn vài giờ đồng hồ, nhà trọ chắc chắn sẽ cho chúng ta một thời gian để tìm kiếm sinh lộ. Ngân Dạ cưỡng ép tinh thần trấn định lại, Ta biết các người đều rất sợ hãi, nhưng tùy tuyện hành động chỉ có thể chết nhanh hơn. Kết cục của hứa nhiêu, các người đã nhìn thấy chứ? Tuấn mặc Anh nhớ lại, lúc trước hứa nhiêu và nàng cùng thỉnh bút tiên bỗng nhiên lòi ra thêm một cái tay, làm hai người sợ hãi, rồi sau đó hứa nhiêu bị quỷ hồn kéo vào trong gầm bàn biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ lại làm nàng giận cả sống lưng. Được rồi, chúng ta cùng phân tích. Diệp Thiên Thần lấy lại tinh thần nói. Bà Anh thợ giày còn hơn một da cắt lượng. Huấn tri Kha tiên sinh, người vốn có trí tuệ, khổng minh a. Đến lúc này rồi mà Diệp Thiên Thần cũng không quên vuốt ngựa một cái, ngân dạ cười khổ một tiếng, "Tốt rồi, đừng nói nữa. Trước mắt phân tích, ta cho rằng người đe dọa nàng khả năng lớn nhất chính là Nhan Năng Âm, nhưng Mẫu thân của nàng, nhà Nhan năng Tiêu cũng đồng dạng có khả năng. Về phần Mạc Tuấn và Bạch Ly cũng chiếm cứ một khả năng nhất định. Về phần Bàng Thiên Tú thì ta không biết. Nàng Nhan Tiêu cũng có khả năng, Tuấn Mạc anh khó hiểu." Chẳng lẽ nàng đối đãi với nữ nhi của mình như vậy sao? Bị tà giáo tẩy não, đánh mất lý trí, chúng ta không thể suy nghĩ theo lối thường được. Ngân Dạ giải thích, tín đổ của tà giáo bởi vì tâm lý mất đi phương hướng mà đi giết cha mẹ con cái, chuyện như vậy không phải là chưa từng có tiền lệ. Trong cuốn nhật ký, Nhan Lăng Tiêu cho rằng chồng mình là hắc tâm ma nên để hắn xuống biển rộng, đồng dạng nàng cũng có thể coi con gái là hắc tâm ma. Diệp Tiên Thần quay đầu xem xét xung quanh hỏi, "Trước tiên ta hỏi một câu, Hát tâm ma là gì? Kha tiên sinh, ngươi dường như hiểu rất rõ về cái tà giáo này Ấn, muội muội ta Ngân Vũ Chính là bị người của tà giáo này hại Nam nhân từng yêu nàng trước kia Bởi vì coi nàng là hát tâm ma Mà an bài cho nàng tín vào nhà trọ Hắn biết rõ nhà trọ có bao nhiêu đáng sợ Nhưng vẫn đang tâm làm như vậy Theo giáo lý của Kim sát thần quốc Người không tin tưởng sự tồn tại của nó Hay đi theo một tôn giáo khác Hoặc người chấp nhất với danh vọng tiền tài Đều là hát tâm ma Từ góc độ này, thẳng thắn mà nói, có quá nhiều người là hắc tâm ma. Hoàn toàn chính xác. Trước kia ta từng nghe nói, những tín đồ của tà giáo suy nghĩ phi thường cực đoan. Diệp thiên thần, tập trung tư tưởng suy nghĩ một phe nói. Như vậy, rốt cuộc là ai? Bất quá, có một đặc điểm cần phải chú ý. Ngân giả đưa ra vấn đề. Tín đồ tà giáo này đối với hắc tâm ma hận tới thấu xương. Đã như vậy, vì sao hành vi của người này chỉ đơn thuần là đe dọa? Vì cái gì không trực tiếp giết Anna? Căn cứ giáo lý kim sát thần quốc chỉ cần sử dụng thanh chỉ thủ đặc chế của giáo phái, giết chết hác tâm ma là có thể đem bọn hắn đưa vào luyện ngục sám tội. Nói đến đây tất cả mọi người đều nhúng mày một cái. Chẳng lẽ, Tuấn mặc Anh lập tức nói là Nhân Lăng Tiêu. Nàng tuy cho rằng con gái là hác tâm ma nhưng lại không đành lòng giết chết nàng. Đúng, rất có khả năng này. Không, không đúng. Căn cứ vào bản nhật ký, nhan Lăng Tiêu mua cho Anna bộ lễ phục màu trắng Nhưng sau đó bộ lễ phục bị giao gam rạch nát, thật không thể hiểu nổi. Nhan Lăng Tiêu, cho dù không phải là người đe dọa, nhưng ít nhất cũng là phạm. Ngân Dạ tiếp tục phân tích, nàng trước những chuyện phát sinh về sau đều không hề có phản ứng lớn, tựa hồ như nàng sớm đã biết người kia là ai. Về phần mua lễ phục màu trắng, có thể là một loại hành vi tàn nhẫn, muốn làm tổn thương Anna, bất quá cũng có khả năng, Nhan Lăng âm bởi vì Anna dù sao cũng là cháu ngoại của nàng có khả năng nàng không đành đòng ra tay. Mục đích đe dọa chính là để cho Anna hiểu tội nghiệt của mình, làm cho nàng không tiếp tục xa đoạ. Logic của những tín đồ này không phải người bình thường dễ dàng có thể hiểu được. Cái này nói như vậy cũng đúng. Sau đó liền lâm vào một mảnh chầm mặt. Mỗi người đều sợ hãi quỷ hồn có thể từ bốn phương tám hướng tập kích, nhưng xung quanh vẫn là một mảnh tinh liêu. Khá tốt. Diệp thiên thần vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng được an tĩnh một hồi. Đại khái là gia nhà Trọ gây ra hạn chế với quỷ hồn đi, chúng ta vẫn là nhanh quyết định, đến cùng nên làm như thế nào? Nói cái khác, Nhan Lăng Âm và Lăng Tiêu ai cũng đều có thể là ngọn nguồn của nguyên dũa. Rất khó phán định, Ngân Dạ lật qua lại nhật ký nói, chỉ có thể nói khả năng là hai người kia rất cao, nhưng Mạc Tuấn và Bạch Dile vẫn có khả năng, chỉ là nếu như hai người này, họ sẽ trực tiếp giết Anna, sao phải đe dọa? Nói như vậy, đối với hai người này thử Thỉnh bút tiên đi. Đều nếm thử cả hai sao?" Tuấn Mặc Anh nói, "Nếu như có thể làm được mà nói, kỳ thật ta có một ý nghĩ." Diệp Thiên Thần bỗng nhiên đưa ra một ý tưởng, "Các ngươi nghĩ, Thỉnh bút tiên loại trừ yếu tố thú vị, còn có một yếu tố mà nhiều người ưa thích chính là xem bói, nói cách khác, chúng ta viết đáp án lên một tờ giấy, rồi hỏi thăm bút tiên một vài vấn đề, ví dụ như ngọn nguồn của nguyên là ai." Cái này, lần này ngay cả ngân dạ cũng do dự. Có lẽ thật sự khả thi, sở thuyết của Diệp Thiên Thần có lẽ chân chính là sinh lộ. Xác định ngọn nguồn nguyên rùa lại thông qua bút tiên tiêu trù nguyên rủa Như vậy có thể thành công chấp hành cái huyết tự chỉ thị này rồi. Dù sao chỉ cần đem 6 cái danh tự đều viết ra, sau đó hỏi bút tiên là được. Bất quá điều này cũng có nghĩa là phải tự thỉnh bút tiên hai lần. Thế nhưng đã có hứa nhiều lần tiền lệ, ngay cả Diệp Thiên Thần, chủ trương đưa ra ý kiến cũng không có đảm được tiếp tục thỉnh bút tiên không ai dám làm mà nói, cũng giống như chưa nói, bản thân Ngân Giả cũng không muốn mạo hiểm, làm như vậy có lẽ tạo ra nguyên mới, hơn nữa lời của tên giáo tổ kia rất khó tin tưởng, thế nhưng hiện tại không còn manh mối nào khác, nếu như làm còn có một đường sinh cơ, nếu như không làm chính là vạn kiếp bất phục, nhưng Ngân Giả luôn cảm giác có lẽ còn một phương pháp khác có thể xử lý tốt hơn, có thể kết thúc chuyện này, huống chi giả thuyết đa trọng sinh lộ của danh tử gia đã được chứng minh, nói cách khác Sinh lộ cũng không phải chỉ có duy nhất Mà còn có thể tồn tại nhiều đường sinh lộ khác Ngân dạ quyết định xem lại cuốn nhật ký lần nữa Hơn nữa lần này Hắn mơ hồ cảm giác được Cuốn nhật ký này có chỗ mất tự nhiên Hắn cho rằng nội dung cuốn nhật ký Không phải là hư cấu Nếu như vậy sẽ đi ngược lại sự cân bằng độ khó Của huyết tự nhà trọ Nhưng cũng khó bảo chứng nội dung không phải bị trộn lẫn Chủ trương suy nghĩ của Anna Giờ phút này trong căn hộ Hoàn toàn có khả năng này Ngân Vũ nhìn kết quả điều tra trên màn hình máy tính, ánh mắt phát ra tia sáng, "Ừ, ta cũng nghĩ như vậy." Lý Ảnh chỉ vào một hình ảnh trên màn hình nói, "Dù Thiền Bạch Dương sau khi mất tích tạo nên không ít tin đồn kỳ quái, mà sau đó, nam nhân tên gọi Mạc Tuấn này là một người rất trọng yếu." "Cái người tên Mạc Tuấn này?" Ngân Vũ cẩn thận chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình nói, thoạt nhìn ảnh chụp chưa phải qua PTSD, nhưng lại đưa tới oán động, cho rằng là hiện tượng linh dị. Ấn, bất quá người cũng biết Loại chuyện này khá là khó nói Tấm hình này được Mạc Tuấn chụp lại Trên con thuyền Bạch Dương Rồi được đưa lên blog của hắn Lúc ấy còn có vài tấm hình nữa Cũng được đăng lên blog Về sau bị dân mạng truyền đi Trên hình ảnh là một nam tử dâu ria Sau lưng hắn là một bong thuyền Bức ảnh cho thấy được chụp vào đêm Mà phía sau hắn thì có một bóng đen như ẩn như hiện Cái bóng đen này rất có thể là quỷ chân chính Lý ẩn phi thường khẳng định nói Mà con tàu Nguyệt Quang lần này cũng là do công ty chế tạo tàu Thủy làm ra cho nên Ngân Vũ cũng giúp đồng ý với điều này Điều tra nam nhân tên gọi Mạc Tuấn có lẽ có một tia hy vọng đương nhiên bởi vì không cách nào liên lạc được với Ngân Dạ cho nên cũng không thể đem tin tức truyền tới cho hắn Nhưng có khả năng thời điểm nhà trọ giải phóng dần hạn chế có thể gọi được cho hắn cho nên điều tra một ít cũng rất quan trọng Trên màn hình cái bóng đen sau lưng Mạc Tuấn càng ngày càng đậm Thoạt nhìn giống như một con quái vật thuên phội người. Hết chương 14, quyền 14. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa Ngục tác giả Hác Sác Hòa Trùng quyển 14, chương 15 Bất tử Chi Chú 3 Như vậy, tư liệu về nam nhân gọi là Mạc Tuấn. Ngân vũ nhanh chóng tìm kiếm trên Webbit những thông tin có liên quan đến hắn. Đại bộ phận, Webbit đều không có thông tin gì mới. Lý ẩn click và nguyên một đám nói chỉ là biết rõ danh tử tướng mạo vào số tuổi là 26 những thứ khác đều không có như vậy chỉ có thể xin sự trợ giúp của một người tên tình báo con buôn Lê đốt Lê đốt phòng 122 xác thực là một người rất có năng lực làm việc ở cả hai phương diện há bạch bản thân hắn là một hack siêu cấp có thể tạo nên nhiều chương trình bệnh độc làm tan dã bất kỳ bức tương lợ nào chỉ cần có tiền bất luận cái tình báo nào Hắn cũng đều có thể moi ra được. Tại xã hội hiện đại này, thông tin tình báo phải nói giá trị cực kỳ lớn, thí dụ như giữa hai xí nghiệp cạnh tranh, nhưng có một bên nắm được tình báo bí mật của bên kia, có thể làm cho xí nghiệp đó phá sản, mà năng lực của hắn tất nhiên là một nhân tài số 1, số 2 trên thế giới ngầm rồi. Đương nhiên ở trong nhà chọn này, hắn cũng phi thường trọng yếu. Vừa ra khỏi phòng, Ngần Vũ đã không gằn nổi lòng, lấy điện thoại hỏi, số điện thoại của Lê Đốt là gì? Nói cho ta biết. Lý Ảnh thân lần lầu trưởng, tất nhiên có tất cả số điện thoại của hộ gia đình. Thời gian ngồi thang máy lên lầu 12 chỉ có một chút xíu mà Ngân Vũ cũng không thể nào nhẫn nại. Đủ thấy trong lòng nàng đang lo lắng thế nào. Phòng 1202, Lê Đốt bề ngoài nhìn phi thường lôi thôi lách thách, đang đánh cờ vây với thần cốc tiểu dạ tử. Ở trong nhà trọ này có rất nhiều hộ gia đình chịu ngồi yên trong phòng. Làm như vậy tuyệt đối sẽ nổi điên đấy cho nên rất nhiều hộ gia đình đều tụ tập cùng một chỗ đánh bài, chơi cờ, còn hơn là không làm gì. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hộ gia đình lựa chọn nghiên cứu huyết tự, tổng kết sinh lộ, vân vân mà thần cốc tiểu dạ tử và Lê Đốt nói chuyện với nhau phi thường hợp ý. Nam nhân này bình thường nhìn lơ thôi, nhưng cũng là người cơ chí, mà thân là con buôn tình báo và thám tử, coi như là có một ít tiếng nói chung. Trên thực tế, trước kia thần cốc tiểu dạ tử cũng từng quên biết mấy người làm tình báo giống như hắn cho nên hiểu khá rõ loại người này. Lúc này, điện thoại của Lê Đốt bỗng nhiên vang lên, hắn vừa bắt máy thì thanh âm của Ngân Vũ dồn dập, "Lê tiên sinh, ta là Kha Ngân Vũ, phòng 1407. À, Kha tiểu thư, có chuyện gì không?" Lê Đốt dùng vai kẹp lấy điện thoại, lại tiếp tục chơi cờ, "Là thế này." Sau đó không lâu, thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Lê Đốt hạ một quân cờ nói, "Thần cốc tiểu thư, xem ra bàn cờ này phải để sau rồi, không vấn đề gì." Vốn cũng chỉ là tiêu khiển mà thôi. Thần cốc tiểu dạ tử ngược lại lại không phiền. Lê Đốt đi ra mở cửa cho bọn người Lý Ẩn vào rồi nói. Tình huống kỹ càng, ta cũng đã biết cho ta nửa giờ, ta sẽ đưa cho các ngươi tình báo chính xác về nam nhân tên Mạc Tuấn. Lê Đốt thân là con buôn tình báo. Đối với công việc của mình, hắn cũng có lòng tự trọng mãnh liệt. Cho dù tiến vào nhà trọ cũng không thể thay đổi. Nửa giờ, Lý Ẩn cũng dững sờ. Người xác định, đương nhiên, Lê Đốt chỉ về hướng phòng ngủ nói Vừa rồi ta đã khởi động máy tính Nửa giờ nữa các ngươi có thể tính thời gian Bất quá các ngươi không thể nhìn Quá trình ta làm việc Các người yên tâm Chỉ cần nó từng xuất hiện trên internet Ta đều có thể đem nó tìm ra Cảm ơn ngươi Lê Tiên Sinh Ngân Vũ cảm kích nói Xin nhớ ngươi rồi Khỏi đi Lời cảm ơn của danh hoa đã có chủ Ta không hứng thú Lê Đốt nói xong gãi gãi lỗ tai Liền nhanh chóng đi vào phòng ngủ Thần cốc tiểu thư Từ dạ chú ý tới thần cốc tiểu giả tự cũng đang ở trong phòng khách. ân thần cốc tiểu dạ tự đem bàn cờ vây cất kỹ nói. Lê Tiên Sinh, thoạt nhìn là người rất có bản lĩnh đó chứ. Đoán chừng mọi người trong nhà trọ rất nhanh sẽ chú ý tới hắn rồi. Vấn đề tình báo trong huyết tự chỉ thị quả thực rất quan trọng. Lý Ấn có chút than thở, nếu như lúc trước chấp hành huyết tự đưa thư có lê đốt thì có thể đã tìm ra được chân tướng rồi. Bất quá cẩn thận ngắm lại. Cũng có thể là nhà trọ làm ra hạn chế tình báo Đối với hệ thống tư pháp Cả một quốc gia còn có thể thao túng Nói gì tới vài chi tiết Tình báo còn con Tùy Ngân Vũ rất muốn vào xem Nhưng thần cốc tiểu dạ tử khuyên nhủ Người vẫn nên ở ngoài đi Tính cách của hắn cũng có chút cổ quái a Như vậy Ngân Vũ cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi Lúc này có gấp cũng không dùng được Thời gian từng phút từng giây trôi qua Bốn người trong phòng khách chờ đợi Cũng không nhàn dỗi Tiếp tục nghiên cứu phân tích thần cốc tiểu dạ tử, tự nhiên cũng giúp đỡ bọn hắn. Danh, nữ thần thám tử Nhật Bản cũng không phải là để chơi. Thì ra là thế, các ngươi cho rằng hai chiếc thuyền này được cùng một công ty thuyền sản xuất giữa con thuyền Bạch Dương và con thuyền Nguyệt Quang có mối quan hệ. Lý ẩn nói, ta phỏng đoán có thể là ác linh ở dưới biển, con tàu Nguyệt Quang xuất hiện từ thành phố S mà con tàu Bạch Dương thì tiến vào hải phận thành phố S thì mất tích, nói cách khác. Đây rất có thể là một manh mối rất trọng yếu. Ác linh dưới biển sao? Thần cốc tiểu dạ tử, quay đầu lại nhìn phòng ngủ, sau đó nói tiếp, Ấn, có lẽ có khả năng này. Nhật Bản là một quốc đảo, chịu đủ các loại thiên tai lũ lụt sóng thần. Từ nhỏ, nàng đã được tiếp xúc với rất nhiều văn học quái đàm. Trong đó, nước thường thường là một biểu tượng của tử vong. u linh dưới đáy biển sao? Nàng thì thào tự nói, rốt cục cửa phòng mở ra. Kỳ thật, ta cho rằng kim Sát thần Quốc Chưa hẳn là tà giáo A. Trên con thuyền U Linh, Tuấn Mạc Anh bỗng nhiên đưa ra một quan điểm. Người nghĩ xem, kha tiên sinh, ngay cả nhà trọ cũng tồn tại. Như vậy, kim sắc thần quốc tồn tại cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có lẽ giáo tổ kia có thể cứu được chúng ta. con người sau khi lâm vào khủng bố, tín ngưỡng sẽ trở lên mù quáng. Tuấn mặc Anh đang lâm vào tình huống như vậy. Không có khả năng đó đâu. ta đã từng điều tra qua sự tình về kim sắc thần quốc. Ngân dạ lập tức chối bỏ quan điểm. Ta biết, ngươi muốn nói gì, ngươi hy vọng những gì giáo tổ nói là chính xác, không, ngươi thậm chí hy vọng sau khi chết có thể thực sự tiến thành thần dân của Kim Sắc Thần Quốc a. Đừng võ đoán như vậy. Diệp Thiên Thần cũng có chút dao động. Nếu quả thật có thể được cứu vớt, tin vào gió phái kia cũng không sao. Ta có thể đem giáo tổ lầm Thần mà đối đãi, nếu như hắn cứu được ta, cái nhà trọ kia, ta nghĩ thật sự là sấm tội luyện ngục, huống chi giáo tổ nói cũng đúng, nhân loại đích thật là phi thường tà ác. Hắc tầm ma, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ánh mắt diệt Thiên Thần và Tuấn mặc Anh lúc này làm Ngân Dạ nhớ tới bộ dạng của A Thận. Vì được cứu vớt mà không tiếc trở thành tín đồ của tà giáo, cho dù bán đứng linh hồn cho ác ma cũng không sao. Ngân Dạ đương nhiên vô cùng rõ ràng, đối với từng hộ gia đình mà nói, để có thể rời khỏi nhà trọ, kêu bọn họ đi phóng hỏa giết người, bọn họ cũng làm, biện tinh thần chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng vô luận như thế nào, Ngân Dạ tuyệt đối không đơn giản dao động, Ngân Vũ cơ hồ bị tà giáo này phá hủy, hắn tuyệt đối không chấp nhận, cho dù thật sự có án tội luyện ngục tồn tại, cho dù ở trong mắt thần, Ngân Vũ là Hắc Tâm Ma, cũng không có nghĩa là hắn đồng ý. Cho dù là thần, là ý chỉ của thần, hắn cũng không mù quáng nghe theo, có thể quyết định sống tiếp hay không là do chính bản thân mình, thần cũng không thể thay thế hắn sống sót. Ít nhất, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân là H Tâm Ma. Các ngươi thanh một chút đi, chúng ta là người, không phải là Hắc Tâm Ma. Các người nên rõ ràng điểm này. Ta, ta không quan tâm. Diệp thiên thần nói, chỉ cần có thể sống sót giờ khỏi nhà trọ, đừng nói hấp tâm ma. kêu ta tự thừa nhận mà là chó là heo, cũng không sao cả. kêu ta lẻ lưỡi, liếm nhân giáo tổ cũng nguyện ý. Cái nhà trọ này quá kinh khủng, vô luận như thế nào, ta chỉ muốn sống sót. Tốt rồi, đừng thảo luận cái này nữa. Ngân dạ cắt đứt lời hắn, chú ý bốn phía rồi nói. Trước mắt, còn không có cái thượng sách gì. Như vậy các ngươi tán thành Thẩm Bút Tiên sao? Diệp Thiên Thần và Tuấn Mặc Anh hai mặt nhìn nhau, đối với Thẩm Bút Tiên hai người đều rất do so dự. "Ta quyết định tin tưởng Kim Sắc Thánh Quốc." Tuấn Mặc Anh nhiên nói, "Ta muốn tìm Trương Hồng Na tiểu thư, hỏi nàng muốn nhập giáo, cần có nghi thức gì? Tóm lại, ta chỉ hy vọng được cứu rỗi. Nếu ta là Hắc Tâm Ma, như vậy để Thánh Quốc tới cứu ta đi, Khai Thiên Tinh, không bằng ngươi cũng tin tưởng Kim Sắc Thánh Quốc đi, chúng ta có thể ném đi thân phận Hắc Tâm Ma." Đúng, Diệp Thiên Thần cũng nói Kha Tiên Sinh, kỳ thật Ngươi không phải là Hắc Tâm Ma A Ngươi là tự nguyện tiến vào nhà trọ đó Nếu không phải vì muội muội Thì ngươi cũng không có như bây giờ Kỳ thật lúc trước không phải bạn trai của muội muội ngươi Là người muốn tốt cho nàng Cho nên mới đem nàng vào sám tội luyện ngục Để được cứu rỗi sao Đúng rồi, Anna, nàng nhất định Là vì miệt thị thần quốc Cho nên mới bị nguyên rùa Trở thành âm hồn bất tán Ta cho rằng trở thành tín đồ của thần quốc chính là phương pháp tốt nhất. Các ngươi có ý tứ gì?" Ngân Dạ lạnh lùng nói, "Nếu như thần chủ mệnh lệnh cho các ngươi giết chết một người vì người kia là hát tâm ma, các ngươi cũng động thủ." Kha Tiến Sinh, "Hắc tâm ma cái gì? Bị thần quốc tru sát mới có thể cứu vớt được a." Biểu hiện của Diệp Thiên Thần đã càng ngày càng giống một tín đồ kim sắc thần quốc, chẳng lẽ không đúng sao? Trước kia chúng ta tiếp nhận giáo dục chủ nghĩa duy vật, kiên trì cho rằng thế giới là vô thần, Cho nên xem Kim Sắc Thần Quốc là tà giáo cũng không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại chứng minh thế giới này có quỷ, đã có quỷ, như vậy có thần thì có gì kỳ quái? Khả Tiến Sinh, ngươi quá mức gò bó bản thân của mình vào khuôn khổ rồi. Kỳ thật ta cho rằng, thần chủ của thần quốc nói phi thường có đạo lý. Ngươi xem, trong nhật ký viết, giáo tổ trước khi Anna chết đã nói con thuyền này bị hắc tâm ma rủa, không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Nhân Dạn nhướng mày, Diệp thân thần nói cũng không phải là không có lý, từ nhật ký thời gian mà xem xét, lời tuyên đoán của giáo tổ, đích thực là có trình độ nào đó đã trở thành hiện thực, chẳng lẽ nói cái giáo phái này có chút đạo môn? Nhưng nếu nói như vậy, việc ngân vũ tiến vào nhà trọ, chịu đau khổ dày vò là tự làm tự chịu sao? Vì nàng là hát tâm ma, cho nên phải bị huyết tự chỉ thị cha tấn đến chết. Tuyệt đối không phải, kiểm sát thần quốc là tà giáo, đây tuyệt đối là sự thật. Ngân Vũ nàng tuyệt đối không phải là hát tâm ma Ngân Vũ tin tưởng hắn như thế nào Hắn cũng tin tưởng Ngân Vũ như thế Ngân Vũ cũng được Ta cũng được Không có ai sinh ra đã là tội ác Hát tâm ma bất quá chỉ là thuyết pháp mê hoặc tâm hồn mà thôi Ngân dạ kiên định nói Ta tuyệt đối sẽ không hướng cái tà giáo này cúi đầu Nhà chọ nhất định sẽ điều loại sinh lộ Nhưng tuyệt đối không cùng tà giáo này có quan hệ Ngân dạ nói ra câu này Cực kỳ hữu thanh Lại chứng kiến Diệp Thiên Thần và Tuấn Mạc Anh trước mắt Như cũ một bộ dạng chấp mê bất ngộ Bọn hắn thả tin tưởng vào kim sắc thần quốc hư vô Để trốn tránh sự thật tan khốc Nhân loại chính là như thế Đặt thi vọng vào một tương lai tươi đẹp Nhưng sự thật cùng lý tưởng của con người khác biệt quá lớn Những thống khổ trên thế gian này Cũng là bắt đầu từ đây Nhưng chốn tránh không thể giải quyết được vấn đề Tuyệt đối không thể nào Ngươi, ngươi xem, Kha Tiên Sinh Bỗng nhiên Tuấn Mạc Anh chỉ vào sau lưng ngân dạ Hắn lập tức quay đầu lại xem xét Mấy cái quỷ hồn khủng bố Nguyên một đám Đang leo trẻo lên lan can bò vào trong bong tàu Tin tức của Lê Đớt đưa ra là mọi người rung động Kim sát thần quốc Ngân Vũ kinh ngạc Người nói hắn là tín đồ kim sát thần quốc Kim sát thần quốc ở Trung Quốc Tiến hành hoạt động truyền giáo âm thầm Cũng không phải thời gian ngắn Bất quá bởi vì loại hoạt động che giấu Không cử hành hoạt động có quy mô Nên cũng không được coi trọng Bất quả tối trọng yếu nhất vẫn là giáo hội này dường như có kết nối với cảnh sát, chỉ cần không nguyên náo quán lớn sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Thế nào lại là kim sắc thần quốc? Cái này làm ngân vũ căn bản không thể nào tưởng tượng. Nói ngắn lại, đây là tình báo ta tra được, độ tin cậy không có vấn đề, bất quá muốn tra ra cứ điểm của kim sắc thần quốc ở thành phố này vẫn phải cần thêm thời gian, dù sao ta cũng không phải là thần tiên. Hai con mắt Ngân Vũ cơ hồ muốn phun ra lửa, Kim Sắc Thần Quốc, lại là Kim Sắc Thần Quốc. Ngân Vũ thề, nếu như Ngân Dạ xảy ra chuyện gì không may, nàng và ta giáo này không chết không ngất. Lê Tín Sinh, nàng lại một lần nữa cúi người thật sâu nói, "Thỉnh cầu ngươi tiếp tục điều tra hết thảy về Kim Sắc Thần Quốc, ân đức của ngươi, ta Ngân Vũ tuyệt đối ghi nhớ trong lòng." "Được rồi, dù sao tiến vào nhà trọ này, tất cả mọi người đều là vận mệnh cộng đồng, lê đỡ sẵn khoái đáp ứng." Trên con thuyền U Linh, Trương Hồng Na đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Trước mắt là vô số quỷ hồn đang tiếp cận nàng, nhìn sơ qua cũng phải hơn 100 con. Mà đứng ở phía trước, chính là nữ quỷ giống như ác mộng kia. Trên ngực của nó cắm một con dao găm của thần quốc. Trương Hồng Na giờ phút này rốt cuộc minh bạch, thần phận đại tế tự thần quốc. Đối với quỷ hồn, nửa điểm tác dụng cũng không có. Nàng quỷ trên mặt đất, toàn thân dương dày nói. Anna, cầu ngươi, cầu ngươi tha thứ, ta và ngươi không quen biết Ngươi nên tìm tới bọn người Thiên Tú, đừng tới giết ta." Nhưng mà nhóm quỷ hồn đó không hề động tĩnh gì với lời nói của nàng, vẫn cứ tiến lên. Cùng lúc đó, ba người ngân dạ cũng lâm vào hoàn cảnh khủng bố, quỷ hồn đếm không rõ quanh bọn hắn, mỗi con quỷ tướng mạo đều không giống nhau, nhưng từng gương mặt đều là trắng như giấy, con trườn, con bò không ngừng tới gần bọn hắn. Hết chương 15 quyển 14, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.